Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào các bạn, hôm nay anh Lê rất vui để gặp lại các bạn trong phần 18 của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha được đụng vào mẹ con của tác giả cận niên Các bạn hãy nhớ like và ủng hộ cho anh Lê nhé Và nhớ chia sẻ video đến bạn bè Và không quên đăng ký kênh MC thu Hệ Minh Hạnh Để nghe thêm nhiều chuyện nguyên tình hay Và nhớ hãy để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đôi mắt thâm thúy của Nam Công Tỉnh Hiên sáng lấp lánh, không để ý đến sự khẩn trương luống cuống của cô, khẽ khẽ hôn lòng bàn tay cô. Tiếng mưa rơi rắc rắc ngoài cửa xe, trong xe thì tràn ngập bầu không khí ấm áp ngọt ngào. Lòng bàn tay vừa ấm áp vừa nhồn nhột, nhột Dụ Thiên Tuyết không chịu nổi đỏ mọt rút tay lại, nhưng trong nháy mắt vừa rút tay về lại bị anh ôm chặt, đưa anh về nhà cũng thuận tiện đi tìm Tiểu Anh một chút. Nam Công Tỉnh Hiên chống chán mình vào chán cô nói. Mấy ngày nay, em chạy tới chạy lui giữa nhà và bệnh viện cũng đã mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Dự thiên tiết thà lòng một chút, nhớ tới tiểu ảnh, sắc thực trong lòng rất nhớ. Ở trong lòng cô, thiên nhu cũng là một đứa trẻ, cô sợ em gái không chăm sóc được tiểu ảnh, cuối cùng vẫn quyết định đưa đến ở với Nam Công Ngạo. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng lông mi dài tựa như cánh hoa khép lại. Thật sự, rất kỳ quái, cô cảm thấy mình đúng là nhất thời mềm lòng. Vốn rất ghét ông già Nam Công Ngạo kia Nhưng ngày đó cô loay hoay Xoay quanh ở bệnh viện Không có thời gian chăm sóc tiểu ảnh Ông cũng cao ngạo lạnh lùng Thế nhưng lại ôm tiểu ảnh để cậu bé dựa vào trong ngực của ông mà ngủ Có người đi tới Đều không cho quấy dày Cô nhìn thấy ngay lập tức mềm lòng Dù gì thì cũng là thân nhân Nhưng Nam Công Ngạo không hài lòng với cô là sự thật Nhưng với tiểu ảnh Là thật lòng đối đãi. Em không muốn đến biệt thự Ba anh không thích em, hơn nữa em nghe người làm nói, hai ngày nay Dạ Hy cũng ở đó phải không? Sự thiên tuyết mở mắt liếc anh một cái, lắc lắc đầu. Vậy thì em càng không nên đi. Vốn đang ăn tĩnh ôm cô, nghe cô nói câu này, Nam công kỉnh hiên khẽ nhíu mày. Thế nào, em sợ bọn họ? Môi của anh nhét lên một nụ cười. Lòng ngực anh rất ấm áp, Sự thiên tuyết nằm rất thoải mái, không nhịn được nhẹ nhàng đấm anh một cái, nhẹ giọng nói. Không phải em sợ bọn họ, mà là nếu như bọn họ nhìn thấy em thì sẽ mất hứng. Vậy nên em cũng không cần tự đi tìm phiền toái. Anh nghĩ thử xem, vì em nên anh mới hủy bỏ hôn ước với La Tình Uyển. Bọn họ không ghi nhận em sao? Bản thân em đúng là không thẹn với lương tâm, nhưng cũng không cần tự mình đi tìm mắng. Người em muốn là anh, không liên quan gì tới bọn họ. Nơi bắt trong veo như nước, nói từng chữ rõ ràng, dễ nghe. Năm công Kình hiên không nhịn được, Cầm lấy lòng bàn tay chân mềm của cô, nắm trong lòng bàn tay, hôn một cái, gửi rộ lên. Em cảm thấy như vậy có được không? Em xác định chỉ cần anh. Nhẹ nhàng nâng cầm của cô lên, Nam Công Kỳnh Hiên nói, Anh biết, ba mẹ em qua đời từ rất sớm, nhiều năm như vậy cũng chỉ có thiên nhu ở bên cạnh em. Thật ra, em nên thử có người nhà xem sao, chẳng hạn như bậc cha chú hay em chồng gì đó. Em không cảm thấy như vậy mới đầy đủ sao?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 Dự thiên tuyết nhẹ giọng nói rồi đi vào nhà. Cho dù ở bên cạnh nhau cũng không có cách nào thân thiết với cô. Hiện tại, nếu không phải đẳng trước có tài xế, anh chỉ muốn ôm cô vào trong ngực mà yêu cô. Ngoài cửa xe, mưa vẫn đang rắc rắc, tầm rơi xuống. Đến cổng biệt thự, cánh cổng chính chạm khắc hoa văn từ từ mở ra, xe lái vào bên trong. Mấy người giúp việc cầm dù đen thật to đón tiếp. Năm cung kình hiên bước ra ngoài trước tiên. Sau đó, đưa tay nắm cô rất ra khỏi xe, ông chặt vào trong ngực, mưa quá lớn, có che dù thế nào, vẫn bị nước bắn vào bên người. Dự thiên tuyết lại chỉ cảm thấy hai cánh tay đang ôm mình, rất có lực. Cô chỉ nhìn thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net